các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net như mỗi người đều là cây cổ thủ không dễ dàng đổ vỡ viên kim cương hoa lư của biển này vốn đã có một thế lực trả giá cao hơn nhưng lôi lão liệt lại không chịu bán người nhận rất đơn giản bởi vì hắn nhìn người đó không thuận mắt cho nên muốn sở hữu được viên kim cương đỏ này không phải chỉ cần có tiền là đủ mà còn phải khiến lôi lão gia cảm thấy thuận mắt cuối cùng viên kim cương lại thuộc về ám dạ gia đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người dù sao ám dạ gia cũng thuộc quân đội của chính phủ Mà lôi ra lại thuộc một trong tam gia của giới hắc hát đạo hắc bạch trước giờ không biên hệ Vậy mà lôi ra lại đồng ý bán viên kim cương đỏ cho ám dạ gia, Là nên khen ám dạ gia Là có năng lực Hay tất cả mọi người đều quá xem thường Thế lực của ám dạ gia. Bên quá bỏ ra một số tiền lớn như vậy Để làm quà cưới Ám dạ ruột đúng là có gan đảm Vì muốn ôm mỹ nhân về nhà mà họ phóng như vậy Hành động này khiến không ít nhân vật phong lưu trên thương trường Cũng cảm thấy không bằng Dưới ánh mắt trầm trô của mọi người Mạc tự yên xem bên nhìn chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng cô cũng có thể lần nữa sở hữu nó. Chiếc nhẫn này không chỉ chứng minh tình yêu của anh dành cho cô, mà còn đại diện cho sự trói buộc của đối phương. Một khi cô đã đeo chiếc nhẫn này vào và trở thành vợ của anh, điều đó cũng có nghĩa cuộc sống sau này của họ sẽ phụ thuộc vào nhau. Người mà cô có thể nương tựa suốt đời chỉ có thể là ám dạng ruột anh. Bên dưới, cô lỡ ra nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm mệnh một hơi. Thằng nhóc nhà cậu đúng là có thủ đoạn, chiếc nhẫn cưới này đúng là có giá trị không nhỏ nha. Tuy nhiên trong giọng nói của ông cũng mang theo chút ghen tị ám giả Tuấn từng tuổi này đã có con dâu bên cạnh làm bạn chẳng bùi cho ông không biết bao giờ cố lão ra ông mới có thể có cơ hội được uống chung trà cháu dâu Bất quá có thể ôm mỹ nhân về nhà bao nhiêu tiền bỏ ra cũng xứng đáng thần kiến người khác hâm mộ ám giả Tuấn nghe vậy chỉ cười Thằng nhóc ám giận ruột này làm sao có thể so sánh với thiếu tướng của cô ra đây tuổi còn nhỏ mà thành tiệu không nhỏ cố ra đúng là tốt số tôi còn chưa ghen tị với ngài Ngài lại hâm mộ tôi, cố lão già đúng là biết đùa. Lời này của ám giả tuấn không hề có ý châm chọc, những lời ông nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ám giả tuật tuy không phải loại người tầm thường, nhưng so sánh với cố hiền quả thận có chút không bằng. Dù sao cố lão gia cũng là gia tộc đứng đầu một phương, có một người trẻ tuổi tài cao như cố Huyền vốn là chuyện bình thường. Nghe được lời khen người quán giả tuấn, cố lão gia cũng cười. Lần này ông cũng không phản bác, không thể không thừa nhận cố Huyền đúng là một mầm mống tốt nhất của cố gia từ trước đến nay. Tôi còn trẻ mà giới chức thiếu tướng Nói ra cũng không có mấy người tin Bất luận là về điều gì cố Huyền cũng khiến ông cảm thấy hài lòng Chỉ có một điều chính là không chịu thành lập ra thất Cứ để ông chờ đợi Mặc dù ông đã từng nhắc nhở Nhưng đối với cố Huyền Chẳng khác nào đàn gãy tay trâu Muốn ông chờ Giúp cậu phải chờ đến khi nào đây Chị nhi. Mà Yên Nhi Mạch tự đi theo ám giận ruột chào bạn cũ Phần lớn đều là bạn học cũ của anh Bởi tính tình cô trước giờ không chủ động tiếp xúc với người khác Cho nên bạn bè cũng không tính là nhiều ngoại trừ tạ Cẩm y thì những người còn lại cô đều không quen Nên mặt tự yên chỉ có thể đứng bên cạnh anh lắng nghe Nhìn thấy thái độ giữa bọn họ Cô có thể thấy được quan hệ giữa anh và bạn không tồi Giọng nói thanh thúy từ phía sau chuyển đến khiến trên mặt cô rất hiện độ cười Tuy nói quan hệ giữa cô và tạ Cẩm y không quá quyết liệt Nhưng cũng không phải là quá thân thiết Dù sao hai người cũng là tình địch của nhau Cho nên từ nãy tới giờ Cô đứng đây cũng không chủ động bắt chuyện cùng tạ cầm y Mà tính tình của tạ mỹ nhân vốn dầm lặng ít nói Nên cô cũng không lấy mặt nóng của mình Dán mông lạnh của người khác Không khí giữa họ cũng như vậy mà chìm trong im lặng Lúc này khi ám dạ nghiên bước đến Không khí mới trở lại bình thường Tiểu nghiên Thấy ám dạ nghiên đang bước về phía này Mạc Thị Yên nói một tiếng với anh rồi đi đến chỗ của ám dạng nghiên trò chuyện Ám dạ ruột thấy thế chỉ gật đầu không ngăn cản Đợi khi cô rời đi Tạm mỹ nhân bên cạnh Rốt cuộc cũng mở mới lên tiếng Tính tình như vậy cậu chịu được sao Ngữ khí mang thiếu bất mãn, Mặc dù hiện tại hai người đã kết hôn Trong lòng cúng Tử nhủ sẽ không suy nghĩ lung tung về anh Nhưng tạ cầm y vẫn có chút không hài lòng Về thái độ của mạc tử yên Một người lại lùng hứng nổi như mạc tử yên Cô thật sự muốn biết Vì sao cô ấy có thể lay động được trái tim của anh Ám dẫn dẫn nghe vậy Chỉ cười không nói Tất nhiên anh hiểu rõ ý nghĩa Trong lời nói của tạ cầm y Chỉ là đối với câu hỏi của cô Câu trả lời mà anh có thể cho cô Cũng không thể làm thay đổi tâm tình cô lúc này chị yên nhi chị mà chiếc váy cưới này trên người rất xinh đẹp ám dạ nghiên ngưỡng mộ nhìn chiếc váy cưới trên người mặt tự yên hai mắt cô lúc này đã sáng lấp lánh phải biết rằng chiếc váy cưới này là do đích thân nhà thiết kế nổi tiếng người pháp thiết kế ra nằm trong số một số tập hàng đầu về váy cưới trên thế giới quan hệ giữa ám dạ ra và người này cũng xem như quen biết vì vậy từ khi còn nhỏ ám dạ nghiên cũng được chứng kiến không ít tác phẩm của nhà thiết kế đó đặc biệt là chiếc váy cưới này đây là tác phẩm thiết kế được sáng tạo riêng dành cho con dâu quám dạ gia Ám dạo nghiên tuy chỉ thấy qua một lần, nhưng lại không thể nào quên được. Một lần này cũng đủ khiến người không thích kết hôn như cô, nhìn không được muốn mặc thử chiếc váy cưới này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net